Mới các bạn đón nghe câu chuyện ma thời đèn tập thứ 7 thì vườn tường tây chương thứ 18 nọ thần tí sáng tử qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com Lạc Trần trước đây dẫn quân đi đổ đấu, chưa bao giờ ra về tay không, nên luôn tự tin vẻ bít thuật võng văn vấn thiết của mình. Nhưng lạ ở đời, kẻ giỏi bơi lại hay chết đuối, bỏ mạng dưới nước xưa nay đều là những người biết bơi. Lạc Vân dụng quyết văn nghe thấy lòng nứt, có mấy nơi rộng ngang tòa thành lớn, chắc mẩm rằng đạo thông một đạo, quyện môn chắn được dịch độc cự vào địa cung. Là có thể đánh thẳng vào Hoàng Long Nào ngờ chủ quan khinh xuất Xa chân trước tuyệt lộ Chỉ có vào mà không có giả Lúc này Không còn thời gian đâu suy xét xem Có phải vì nhóm công minh bật nắp áo quan Nên đã lỡ khởi động Các cơ quan bay dập trong thành hay không Cái đậm ngàn cân Rơi dầm xuống Đã chẳng đứng lối giả Chỉ nghe trên địch lâu có tiếng nước chảy dốc rách Bốn bẻ tưởng thành đen kịt Rào rào, công căng nọ kéo. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến thần kinh giám trộm mộ căng lên như dây đàn. Lão Trần biết, công điển mai phục trong thành đã được phát động, chỉ vài giây nữa thôi, hàng vạn mũi tên sẽ bắn ra. Lão sở dĩ có thể chỉ huy đám tặc tử trong thiên hạ, đương nhiên là nhờ có điểm hơn người. Càng đối mặt với hiểm cảnh, lão lại càng trấn tĩnh, là biết lúc này, chỉ cần dao động một chút Cả bòn sẽ chết sạch Không còn một mống Nên điều cần làm bây giờ Là cấu thủ chờ đợi tìm lối thoát Mày già còn giữ được sinh cờ Như vậy láo chẳng hơi đâu Giải thích cạnh khẽ với la láo ai Vội hò hét mọi người dư nguyên trận thế Dùng khiên cỏ tránh tên Đan trộm cùng thét to một tiếng Nhất loạt dựng khiên cỏ bốn phía Kẻ ở giữa thì dơ khiên che đầu Khói động và hòa phục bên trong mồ cổ Vốn không kiếm thấy, cho nên dụng cụ đồ đấu của phái Sả Lĩnh, dù là thang hay khiên đều được ngâm trong đức thuốc, có thể chống nước chống lửa. Trận thế lúc này được co lại, che kín đến gió cũng không lọt qua nổi. Bấy giờ là lão oai, dẫn dắt theo mấy tên lính còng binh tách khỏi phương trận. Nhìn thấy đám người lớp trận dựng khiên cỏ che chắn như lò cốt, lại nghe tiếng lò do so trên tường thành đột biệt ngay chuyện chẳng lành. Vội hó hét nhau chạy như bay về trong trận. Lác Trần cùng chỉ huy đám trộm từ từ di chuyển về phía bọn La Lão Oai. Cùng lúc đó, từ trên bốn mặt thành, tên rạo rạo bắn ra như mưa. Mưa tên cán dày, mấy tên công binh chậm chân chống tên ngã lăn ra đất. La Lão Oai từ đống xác chết bò ra, thấy tình hình xấu lại chu chợ vào, đem mấy tên thuộc hạ làm kiên sống. Cuối cùng cũng sấp ngửa chạy được về trận thế tứ môn vây tái của đám trộm sản lĩnh mà không mất nửa khống lông. Lát Trần được đám trộm vây quanh bảo vệ, chỉ nghe thấy bốn bề tên bắn như mưa, đồng phải khiên cỏ, dự dụng là tà. Công tiễn tùy niên đại đan lầu, sóng sức mạnh vẫn không khiếp. Lát Trần thầm kiềm khổ, nhưng nghĩ lại thì trận mưa tên này tuy lợi hại, song dùng khiên che chắn tứ phía, dù nước có tạt cũng không thể chặn vào. Chỉ cần kéo dài thêm ít lâu nữa, cơ quan trên thành rồi cóc đến lúc cản tên. Nếu không nhờ phát xạ lính người đông thế mạnh, khí giới tinh nhuệ e rằng khó thoát khỏi cửa tử này. Ý nghĩ hoàn mỹ vừa lóe lên trong đầu, lão ta cảm thấy hỏa khí hừng hực thiếu đốt. Thì ra những mũi tên này đều có chữ hỏa lân. Vừa gặp gió, lập tức bắt cháy đống xương trắng hẩm hiu trong thành, cung đường tới nhiều giờ hỏa mớ cá nên bắt lửa rực rồi. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên thét như thiêu thành, đang chồm bị vây trong biển lửa, trở nên cuồng quít hỗn loạn. Lát trận vời lệnh cho những anh em đứng ở vòng ngoài, lo việc giữ hiên chắn tên, còn những người ở phía trong tỏ tang giết già, gảy đống xương trắng ra khỏi trận đồ, tránh bước từng lửa sắp gần. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Phiên trần đã lộ ra sự hở, lập từng có mấy kẻ chung tên vị thường, mũi tên hình móc cắm vào da thịt rồi không cách nào rút ra được, khiến họ đau đớn cơ giống lên như lợn bị chọc tiết. Tuy để được đống hài cốt rà sa, nhưng dưới chân họ vẫn còn lửa cháy. Thì ra, họ đang đứng trên những viên gạch dầu dễ cháy, cùng may dầu hòa trong gạch đá bốc hơi khá khá, nhiệt lượng tỏa ra không quá mạnh. Cháy như vậy, chỉ đều lầm đến đất đen thôi mà thôi. Lão Trần tức tối chửi ầm lên, cái bọn người nguyên độc ác này muốn diệt cỏ tận gốc đến mà. Con lửa môi lúc bột thêm dữ dội, khiến cả đám người không thể thở nổi. Họng như sắp sửa bốc khói. Lúc này, chỉ cần một tên trong bọn nhát gan dao động kinh thần, thế trận sẽ lập tức vỡ ngay. Khi ấy bao nhiêu kẻ vào thành là bấy nhiêu kẻ mất mạng, đừng ai mộng thất thần không chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì chúng tên. Trước mặt có cố thủ thêm được lúc nữa hay không, chính là then chốt giữa sinh tử tồn vong. Nghe vậy, Lát Trần không dám sở suất, vội vàng quát to: "Anh em, nghe hiệu lệnh của tôi, dừng hết thang lên." Đàn trộm đang bị lửa hun như kiến bò trào nóng, đang lúc sắp tan tác thì nhận được lệnh của thủ lĩnh, mừng như dòng có đậu, vội chống tam chèo lên. Dừng mồn thắt che rạn đơn phiết trên quốc quan tải đá, là nơi lửa cháy yếu nhất, chân thế được thu tròn, người nào người nấy giơ cao khiên cỏ che mưa tên, chờ nhanh lên thẳng, đến khi rồi coi mặt đất đang cháy phừng phừng kia mới dần ổn định lại. Con điểu trong đợt di chuyển vừa rồi cũng có thể vài kẻ bỏ mạng. Lúc này trận mưa tiến lại tập trung cả về khu vực đang đặt như cổ áo quan. Tên bắn tới tấp vào những nơi thế lửa yếu nhất. Cung máy gắp bắn tên cố định nên chỉ cần nắm rõ quy luật là có thể chống đỡ. Cảm duyệt được dựng nên thành thác chẻ, bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, đan chỏm như bị cô lập trên một hòn đảo hoang giữa biển lửa mênh mông. Láp Trần giờ vào ánh lửa, gió bắt nhìn lên địch lâu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, mặt lão đã tái nhợt như chết chỉ thấy trên mặt thành lấp đầy công nỏ phía sau là vô số người gỗ cao lớn như người thật, cấu tạo vô cùng đơn giản. Áo bào khôi rát mặc trên mình đều đã rách nát. Phần đầu giống hệt khúc gỗ được dùng sơn vẽ mặt mũi, mặt tròn môi bím, vẻ mặt cung kính, chia làm hai đội, liên tục lặp lại động tác trà tên vào nỏ, kéo cùng bắn tên. Giữa địch lầu, có tiếng thủy ngân vận hành hệ thống Thủy ngân trong giếng, một khi bắt đầu chảy thì sẽ tuần hoàn chảy mãi không thôi cho đến khi, cho đến khi không còn cung tên hoặc cả hệ thống bắn tên này bị đánh sập. Lục Trừng lão Trần loáng thoáng, ngồi trên đỉnh lâu có mùi gì đó khắc thượng, thì ra nguyên nhân chính là từ cái giếng thủy ngân này. Đang tiễn còn trước kỳ phân biệt ký cản, đã chạm phải cơ quan mai phục Trong thuần tu tiên huyền đơn Hoàng lão, thủy ngân là thứ không thể thiếu. Xưa kia các vị hoàng đế chọn Bình Sơn làm nơi luyện đan, mưu cầu tiên dược. Trù yếu công vị Thần Châu là đất sản sinh ra nhiều châu sa. Châu sa ở Thần Châu có thể luyện được ra loại thủy ngân thượng đẳng. Tuy vậy, đây cũng là nơi người động di sinh sống phức tạp. Từ xưa tên này xảy ra nhiều binh biến tất vì hoàng đế lo sợ tiền đồn, sau khi luyện thành sẽ bị loạn dân cướp mất, nên bí mật đóng quân trấn thủ. Thời gian lâu dần, bèn dựng luôn một quan ải trong lòng đối. Nhà Tống trọng văn khinh võ, chỉ huỵ sứ toàn những kẻ bất tài chỉ biết đàn binh trên giấy, không hiểu gì về quân sự, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ triều đình sao phó, chứ hơi đâu để ý đến chốn quan ải này có phát huy tác dụng quân sự gì hay không. Hồi đó, Tống Huy Tông, tự xưng là Đại Tiên, chân không giáng thế, bình sinh thích nhất là phương kỹ dị thuật. Ngự tiền có đa bảo đạo nhân rất được sủng ái. Từ xưa Sở Trường dùng lò xo chốt lấy bắt chước xe chầu gỗ của Già Cát Võ Hầu, phát minh ra nhiều loại cơ quan khí giới được hoàng đế áp dụng trong quân sự. Tầng lớp quý tộc thời nguyên, kể nhất những kẻ đấu đấu, mộ chủ và kẻ trộm mộ, không đợi trời chung, cuộc giao tranh khốc liệt giữa người sống và người chết, bảo là quyết đấu cũng không quá, bởi ai lọt vào tay ai thì cũng đều chỉ có một kết cục tàn khốc. Thi thể mộ chủ, nếu rơi vào tay đám xà lĩnh, thần sẽ bị vạch răng móc xương, xẻ thần lấy ngọc, rạch da lấy vòng, moi ruột tìm châu phải chịu độ mọi cực hình đau đớn. Ngược lại, các cơ quan trong trộm, chủ mổ sắp đặt cũng không kém phần độc ác thâm hiểm. Nào là hỏa phục thiêu đốt đã lớn nghiền thay, các chảy chôn sống, dịch độc thối sữa, da tày không chút dung tỉnh. Cả kỳ đó thịnh hành hư mộ di táng, cho nên truyền thuyết về đất rời thay, lưu truyền rộng rãi đời nguyên, thực chất đều chỉ là Gò đất già đánh lửa tay mắt bọn trộm. Cốt để thật giả đào điên. Quần quách mình khí được cất giấu chủ đám. Sau khi phá nát áo quần, bọn trộm sẽ cho rằng chủ mộ đã hóa thành tiên bay lên trời, không buồn truy tìm bộ thất thực sự nữa. Mộ đạo trong núi Bình Sơn dẫn thẳng tới tòa thành cạm bẫy này. Nếu dựa vào sức trâu sức ngựa mà đào được tới đây, đám trộm mộ ắt phải gom cả đại đội nên tỏ thành bảo vệ tiền cung tạo thành mộ giả, ngàn canh với thông đạo dẫn đến mộ thất thật, lại lợi dụng cải tạo những cơ quan cảm bẫy sẵn có, dựng nên một đội quân ma hộ lăng, hong rắc một mẻ lưới, tóm gọn những kẻ to gan dám vào đổ đống. Đây quả thật là một cái bẫy mộ giả chết người. Lão Trần chẳng phải người giỏi trò bấm độn, lại thêm mớ kinh nghiệm của lão đều trở nên vô tác dụng trước chốn huyệt mộ cải tạo từ thiên cung đạo quán bình sơn này. Co nghi nạt cả óc cũng chẳng ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Bấy giờ lão mới như sực tỉnh, không khỏi lạnh toát sống lưng. Số người gỗ bắn tên kia, tuy chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng đều có thể cử động như người sống. Tên trên đó vừa hết, lập tức có người gỗ lấp thêm cùng không rõ rốt cuộc trong thành này chứa bao nhiêu mũi tên, bắn đến khi nào mới hết. Lửa càng lúc càng lan rộng. Nếu bị cầm chân chi cái tháp che này quá lâu, e rằng mọi người sẽ không thể chịu nổi hơi nóng ẩm ẩm đang ngột ngột bốc lên. Cái bẫy bừa tên biển lửa này, nếu trong chiến trận công thủ thực sự thì chẳng thấp táp gì, nhưng dám trộm xả lính vào đây là để trộm mồ chứ chẳng phải công thành cấp đất. Lại thềm không lường trước được sự việc Nên vừa bước vào đã thất thế Khó tránh rơi vào thế hạ phòng Hơn một trăm con người Chỉ còn biết xung quanh cái tháp chè Khốn khổ chống trọi Lúc này La La Oài Cũng đã hoàn hồn Nhìn khắp bút mặt thành Đều những người gỗ trừng mắt giận dữ Hắn đã biết gì về nguyên lý lò so Cứ ngỡ đó Là âm bình dư lăng kéo tới tấn công thật Mổ hồi vã giả triển chán, nhưng bản lĩnh thổ phỉ hung hăng lại bộc phát. Hắn đâu mạng đám âm bên kia, nhiều ít thế nào. Dù lần này có lọt vào điện riêng la thật, cũng phải chó cùng rứt rỡ một phen. Nghe vậy, hắn mèn ra lệnh thức thuật hạ, đổ súng bắn với tấp lên đầu thành. Bản thân cũng hài tay hài súng. Tiếng súng nhất loạt nổ vang, đạn bay vèo vèo. Những người gỗ trên mặt thành tuy cấu tạo vô cùng đơn giản Nhưng được làm bằng loại gỗ tốt lạ kỳ Không bị mục nát Cũng không dễ bị phá hủy Dù trúng đạn vẫn chẳng hề hấn gì Hơn nữa, cục diện đang hỗn loạn thế này Đám là lạ oài nổ súng giữa rừng đạn mưa tên Cũng khó đoán được có trúng mục tiêu hay không Là lạ oài mắt đỏ ngầu Thoáng cái, đàn nạ hịt số đạn trong hai khẩu súng cồn xoay lại nghiến răng kết lợi nạt nản. Trong lúc hăng máu, chiếc mũ nhà binh trên đầu hắn, chúng tên rơi xuống đất, làm hắn giật thót mình, vội rụt đầu rụt cổ. Lời tổ tông tám đời lúc âm binh ra mặt trời không tiếc lời. Lão Trần tung lấy hắn, chắc nhở không được lỗ mãn. Đoạn ngẩng đầu nhìn lên địch lâu tính toán. Phải hủy được hệ thống thủy ngân trong địch lâu kia. Dâng chân vừa tên đang phấn xối xả như vậy mới có cơ hội thoát thân. Nhưng chảo lên mặt thành dưới làn mưa tên dày đặc, đâu phải chuyện dễ gì. Cho dù tránh được lớp lớp tên bắn dày như dãi chấu thì vẫn còn biển lửa ngút ngút khắp nơi. Ai có bản lĩnh bay qua đây? Lão lại nhìn xuống đống than rít dưới chân, trong bụng sắp sẵn kế hoạch, định lấy hết dũng khí liều chết một phen thì bị gác cơm ngăn lại. Hoa già Gà cầm khuôn mặt lạc này, tuy không nói được gì, nhưng cái gì cũng biết, lại theo Lạc Trần đã nhiều năm, chỉ cần nhìn thân thái của thủ lĩnh là đoán được ra tâm ý. Vội vàng dùng tay ra hiệu, muốn thay Lạc Trần nhảy vào giấu xôi lửa bỏng, cheo lét thành phá hủy hệ thống thủy ngân trong địch lâu kia. Gà vô vô vọng ngực, trợn mắt thẻ lưỡi làm động tác cắt cổ, y nói: "Tính mạng của tôi là của thủ lĩnh, chết cũng không tự nản. Lão Trần biết cô Luân Man Lạc là người sơn cước, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm, hơn hẳn người thường. Nếu để gá đi, chưa biết chừng có cơ hội thành công. Gá có thể chống tăng giết tông gợi nhảy qua biệt lửa, chỉ cần tới được chân thành là sẽ an toàn, bởi ở đó là góc chết tên không bắn tới. Lúc này Sức nóng thiêu đốt dưới chân đã khó mà chống đỡ. Tình hình nguy ngập lắm rồi. Láp Trần vội gật đầu, lệnh cho các câm liều chết nhảy lên. Nhưng các câm chưa kịp hành động, đã nghe một trận tên bay veo véo từ bốn phía trên thành. Tí người gỗ bắn tên tùy màu, nhưng không thể nào giữ rọi như vậy được. Đám trộm phục trên tháp trẻ, nghe thấy âm thanh này, đều đổ hết cả dàn cả, không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Bỗng có tiếng dây cung vang lên đánh phật một tiếng, rồi tiếng xé gió rít lên sắc lạnh. Ai nấy ngẩng đầu nhìn lên đều sợ ngây người. Một mũi tên to bằng cả cánh tay người đang lao về phía họ như sao băng. Khí thế sấm sét cuốn theo cả một trận cuồng phong. Mũi tên được bắn ra từ một cái chiếc nỏ khổng lồ đặt trên mặt thành, nhắm thẳng vào chiếc tap che đang tập trung đám trộm. Trong đám trộm có kẻ hiểu biết nhiều, nhận ra đây chính là nỏ thần tí sáng tự, vốn được dùng trong chiến trận thời xưa. Tên mang ra từ loại nỏ này có thể xuyên qua cả đất nền. Nhưng lúc này, giữa cảnh mưa tên biển lửa, cả đám biết tránh đi đâu đây. Hơn nữa, nỏ sáng tự sức mạnh phi thường, tốc độ lại quá nhanh, con nhìn thấy cũng không tránh kịp. Mũ tên không lỗ chớp mắt đã áp đến Một tên trộm đứng ngay đầu làn tên, thấy tài thế ấy, chạn kìm kêu lên một tiếng, chỉ biện cô lấy khiên cỏ chống đỡ. Khiên cỏ dùng để đỡ tên bình thường còn được, chứ với tên bắn ra từ nọ sáng tử thì chẳng khắc nào bỏ ngựa chống dậy. Đầu mũi tên ba cánh lập tức đâm thẳng xuyên hiền, xuyên qua người tên trộm cầm khiên. Xuyên tiêm của Hải Tần Công Bình đứng sau hắn, rồi mới cắm phập xuống đất trổng hệt như một sâu thịt bảy nhảy. Thạc trẻ sợ đến hoảng hoàng, thành một con có máu. Mưa tên bắn vào, điếc tiếng có người chúng tên ngã xuống biển lửa. Gạc cầm cũng chúng mấy mũi tên. Những người còn lại đều sợ đến đỏ đẫn cả người. Máu bắn ra từ sâu thịt người dính đầy trên mặt la la oải. Đám người còn lại chưa kịp ẩn nấp, một trận mưa tên lại liên tiếp dội xuống. Mây có nọ sàn tử, từ những góc khác nhau bắn ra như mũi tên khổng lồ. Là lão Oai, mặt còn dính máu người ngẩng hồi, vừa đưa tay lên quẹt chợt thấy trước mắt lẹ lên một ánh hàn tinh. Chưa kịp nhìn kỹ, một mũi tên khổng lồ đã xé gió lao tới trước mặt. mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com/mcsnguyenthanh hoặc nadio.com hay zindio.com để đón nghe các phần tiếp theo